2 1 Phơi bày thảm cảnh lều lác thân kêu lều nát một thảm cảnh Nguyễn Trần Ai đặt tên cho phóng sự của mình bằng một ẩn dụ mang ý nghĩa biểu tượng túp lều nát đây dĩ nhiên không phải là một biểu tượng chỉ có ý nghĩa trang điểm cho nhan đề hoặc để gây ấn tượng với độc giả trái lại là một hình tượng bao trùm và xuyên suốt tập sách từ nhan đề phần lời tự qua 12 thiên phóng sự phỏng vấn điều tra đến cả phần vĩ thanh hai mức thư hay là gan ruột của dân quê. Nó giúp tác giả triển khai truyền tải chủ đề của tập phóng sự một cách tập trung hiệu quả. Thử xem túp lều mà người dân quê thường ngày chui đụp nát đến mức nào và do đâu. Này đây, nó run núm như cạp bánh chảng đa Chính là có vô vàn con mọt đã đục khuét thành rãnh, thành hang, xuyên tạc trong đó như trong một hầm mỏ. Rồi đến sát chỗ kia, từng đường đất kéo dài lên đến tận nóc như những đường đê. Đấy là hàng trăm con mối, kìa trên lóc nều. Một vài con chuột thấy bóng người đang chạy trốn nháo nhát. Ở đây, những con mèo toàn là giống mèo nằm bếp nhát nhớn mà có lẽ lại sợ chuột nữa. Rồi còn hai mấy lều Nguyễn Trần Ai tựa túp lều nát Sau cái màn xanh của làng xóm bao bọc bằng những lũy che ken Đặc rậm gì kia Thì ra không phải là một cuộc sống êm ả Mà đang chất chứa bao nhiêu sự hàm oan Tức giận đáng thương xót và đáng ngạc nhiên Từ ngày này đến tháng khác Có vô số con sâu mọt âm ỉ đục khoét phá quấy quấy phá ở trong những con s sâu mọt ấy khôn lanh liều lĩnh và biến hóa lợi hại vô cùng chặt đầu này nó mọc đồ khác như những con quái vật trong tiểu thuyết tàu loài động vật ngắn cổ Vậy thì ở đây cũng như ở đâu cũng kính trống thúc như cháy nhà suốt đêm ngày cũng những cảnh lùng dục bác siêu nạn thuế cũng dọa nạt cùng kẹp cũng van khóc này xin mùa gặt của Hương Lý, Thì ra sự thu thuế cho nhà nước ở làng đây là một sự mua bán. Nó lại là một việc tra khảo cho loài của ra nếu như không tìm được đồ đạc mà bắt lấy đem về. Mùa gặt của Hương Lý Những dòng đặc tà theo lưới tỉ dụ, phúng dụ ở đoạn trích thứ 1 và 2 Cùng các nhận định về thực chất mục nát của bộ máy cai trị làng xã miền Trung Ở đoạn trích thứ 3 và 4 Trên đây cho thấy tình trạng lều nát Thực sự là một thảm cảnh Nát hay bấy nát Trong trường hợp này Cần phải hiểu là sự hư hỏng đến mức trầm trọng Không còn có thể cứu chữa Trụ cột, tường vách, rui mè, nóc mái Tất tật đều nát Nát không phải do tác nhân bên ngoài Ví như sự phá hoại của thời gian thiên tai chẳng hạn mà do các nguyên nhân trực tiếp bên trong, thủ phạm phá hoại ghê gớm nhất đối với túp lều ấy theo tác giả, không ai khác ngoài các ông hương chức, tổng lý, hào cường, gian tham nhà cao cửa rộng, bảo cử đề thay mặt cho công chúng, tuy rằng áo lương, khăn đóng oai nghiêm bề vẻ, nhưng miệng có gan có thép, thường ngày hét ra nửa trong từng làng xã Việt Nam, chúng là một lũ mối mọt mèo chuột sâu bọ ục khot phá vách từ bên trong Hành động mánh khoe của chúng không chỉ là mối hại mà còn là mối nguy. Ng hại không chỉ ở chỗ chúng ngang dọc hoành hành An dân hiếp dân, bức dân đến cùng cực mà còn đáng sợ hơn làm cho cái túc lều đơn sơ ngôi nhà chung của dân quê ngày một thêm mấy nát có nguy cơ sụp đổ tan tành, Và đó mới là mục đích cảnh báo chủ yếu của tác giả túp lều nát những điều tra, phỏng vấn của tác giả rõ ràng không dừng lại ở việc phản ánh hoàn cảnh, mà còn nhằm đưa ra lời cảnh báo mạnh mẽ về một nguy cơ trông thấy nhãn tiền. Dân kêu không hồi đáp, nhưng xét về logic lều càng nát. Đám cường hào hương ly ấy mới càng có nhiều cơ hội đục nước béo cò, trong khi người dân quê lam lũ một nắng hai xương càng bị đẩy nhanh hơn đến chỗ cùng khốn, bất an tuyệt vọng. Từ trong chốn u tối bấy nát ấy, họ chỉ còn bíp mật lên những tiếng kêu thảm thiết. Nguyễn Trần Ai đã chăm chú lắng nghe những tiếng kêu ấy, những tiếng kêu với đủ cách, đủ giọng. Có bao nhiêu thủ đoạn, mánh khóe, bóc lột, o ép Đục nước béo cò của bọn tổng lý Hào Cường Là có bấy nhiêu niềm oan khổ đối với người dân quê Vậy nên thân phận của kẻ làm dân Lại là dân cày nghèo kiết thì đúng là hổ nhục trăm bề Vậy nên tiếng dân kêu Trong túp lều nát ấy có đủ cung mật, sắc điệu hình thức có lời than khóc bồng bột, thê lương, có lời kể lể phân trần từ tốn mà đẫm nước mắt, có tiếng thở dài cam phận náo nề, có tiếng rên ai oán tiếc tưởi, có tiếng chửi cộc cằn uất ức, có khi vừa van xin vừa than thở với chính những kẻ đầy đọa mình, có lúc vật vã kêu van khẩn cầu cả trời đất, có lúc cầu cứu quan trên, có lúc tìm đến kẻ nhờ Chí thức nhà báo, có lúc bằng lời hát về như những tấm bia miệng dân gian, có khi bằng lá đơn khiếu tố nhờ người có chữ viết hộ. Nhưng cũng có lúc, dân kêu bằng hành động phản kháng quyết liệt thành án mạng kinh hoàng, điều thế thảm là những tiếng dân kêu như thế thường vô vọng. Hầu như không mong đợi gì ở câu hội được lắng nghe hồi đáp. Thực ra, người đọc có thể đã gặp đây đó trong văn xuôi hiện thực phê phán Việt Nam. Trong các trang văn của Nguyễn Công Hoan, Ngô Tất Tố, Nam Cao, Nguyên Hồng, những tiếng kêu thống thiết của người nông dân nghèo lại cũng có thể gặp trên báo tiếng dân, lời của người dân hoặc các trí thức nhân danh tiếng dân mà chuyển đi những tiếng nói mang tính cách đại diện. Nhưng có lẽ khi người ta được trực tiếp nghe tiếng dân kêu thê tiết, khắc hoài, mải miết và ám ảnh đến như thế. Trong trang sách của Nguyễn Trần Ai, những tiếng dân kêu, đúng như tác giả tuyên bố, đã được sao nguyên, sao nguyên, nên từ tình ý. Nỗi niềm cho đến cách dùng từ địa phương khẩu ngữ mang vào cả tiếng tục, tiếng nóng, đến cả âm sắc, giọng nói của một vùng thổ ngữ đặt trưng chất miền Trung, Tất cả đều góp phần tạo nên một thứ tiếng nói, một hợp âm, mà âm sắc thật rền rĩ, ám ảnh. Có đến 10 trên 14 số bài, ứng với khoảng 3 trên 4 số trang trong túc lều nát, được tác giả dành để sao nguyên cái thứ tiếng dân kêu khắc khoải, thê thiết mà chưa hề được lắng nghe hồi đáp như thế. Số bài còn lại Mùa gặt của Hương Lý Mạnh lệ quân nước Nam Mồ hôi và mồ hôi Chế độ hào cường Tập trung, sao nguyên Các lời tố giác và phát vẽ Một cách xác thực những chiêu trò bẩn thỉu Cũng là một cách lên tiếng Bày tỏ thái độ của dân Tiếng dân kêu Do vậy Cùng với các biểu tượng Túp lều nát Loài động vật ngắn cổ Bức hàng rào giữa dân và chính phủ Trong tập sách này Trở thành một trong những biểu tượng Quan trọng nhất Nhằm truyền tải thông điệp của tác phẩm Nhưng tiếng kêu cũng có 5-7 loại Tiếng kêu mà Nguyễn Trần Ai Đã đăng Lắng nghe và muốn đưa ra công luận Muốn truyền dẫn đến nhà chức trách Hầu mong mọi người cùng lắng nghe ở đây Phải là tiếng nói cuồng Các ngài cử tri Cao trọng trốn nghị trường Mà người ta Vẫn thường được đọc lại trên các tờ báo lớn như Phong Hóa, Ngày Nay, Tiếng Dân. Đây chỉ là tiếng kêu của một loài động vật ngắn cổ trong một xã hội thôn quê xa cách và tăm tối. Cái xã hội chưa thoát khỏi tình trạng dã man, mông muội nặng nề, cố hữu của nó. Loài động vật ngắn cổ là cách gọi tên đầy xót xa, mai mỉa mà Nguyễn Trần Ai dành cho người dân quê lam lũ. Cuối cùng ở làng xã miền Trung, đặc biệt trong góc mùa siêu thuế, với bao nhiêu mảnh khẽ những lảm, chủ ếm của tầng lớp tổng lý Hào Cường ẩn dụ mang tính miểu tượng này cùng lúc gợi lên trong tâm thức độc giả ít nhất hai ý tưởng. Thứ nhất, khi bị xem là loài động vật, tức là lúc người ta bị xã hội phủ nhận, xóa bỏ tư cách làm người, có mối nguy cơ trở thành một thứ con mồi và bị săn đuổi Thứ hai là động vật ngắn cổ thành ngữ dân gian thấp cổ bé miệng thì dù muốn kêu cũng không đủ hơi sức để kêu mà có kêu cũng chẳng ai thèm nghe chẳng đáng được hồi đáp Đúng vậy trong hàm nghĩa thứ nhất của biểu tượng loài động vật số phận của người dân quê được phát vẽ dưới ngoài bút phóng sự điều tra của tác giả Quả thật là hết sức thê thảm Chỉ đáng xem là một trong loài động vật không hơn Hóa ra sớm hơn nhiều so với những chí phèo 1941 Tư cách mõ 1943 của Nam Cao Người nông dân trong phóng sự của Nguyễn Trần Ai Đã hiện lên như những nạn nhân cùng khốn nhất Ở đó họ bị giam hãm trong cái túp lều Làng quê mấy nát Cái túp lều để chui đụt mà không biết từ bao giờ đã thành nơi ăn đời ở kiếp của họ. Ở đó, mặc nhiên họ bị từ chối quyền làm dân, quyền làm người. Trong hàm nghĩa thứ hai, sự ngắn cổ, người dân quê tội nghiệp, hẳn đã ngày này qua ngày khác, nhiều phen từng cất tiếng kêu than, mong được chia sẻ được hồi đáp, nhưng đúng là miệng liền tai, một khi tổng lý Hào Cường đã cố kết với nhau, Dựng một cái hàng rào kiên cố ngăn cách giữa dân và chính phủ thì làm sao để chính phủ biết được cảnh trạng nghe được dân nói ngay cả trường hợp chính phủ thực sự muốn quan tâm săn sóc đến dân bảo trợ cho dân và trước tình hình đứt gãy truyền thông ấy thì tổng lý cứ mặc sức dựa vào uy quyền của chính phủ mà tác yêu tác quái gây thêm nhiều khổ não oan khuất cho dân, Dân có kiện, có kêu oan thì nhiều khi cũng chỉ là con kiến hiện củ khoai, hốn khổ chỉ trùng khổ. Trong một số bài của tập Phong Sự, tác giả đã nhiều lần phác vẽ lên hình ảnh những người dân mù chữ tội nghiệp nổi lên đi kiện cửa quan và hầu như họ đều lâm vào cảnh ngộ vô vọng, hoặc chưa được vạ thì má đã sưng, thậm chí ở bài hay mức thư hay là can ruột dân quê 30 người dân làng Đông Thượng tổng PL huyện CL tỉnh Hà Tĩnh trong khi tìm đường cứu vãn cho một vụ kiện đang gặp bế tắc bởi sự bất nhất trong phán quyết của tòa cấp phủ và cấp tỉnh đã phải kêu to về hậu quả khốn của việc kiện tụng này họ tức là đám hương chức N tờ tỏ Dựa vào oai quyền của chính phủ Bắt hiếp, đánh đập Và dần dần lấy hết của cải của chúng tôi Đâm đầu ra, đi kiện Chúng tôi vẫn đã biết rằng Bao nhiêu nỗi khó khăn, thù hành và tốn kém Đều đổ lên đầu chúng tôi Vậy mà thưa các ngài Chúng tôi vẫn phải cắn răng đi kiện Mong thấu, tai quan trên Để may chi cầu lấy một sự yên lặng, thủ phận Nhưng mặt trời không soi thấu chậu Úc Sự cho ba ông ấy trắng án Chỉ là đóng thêm cho chúng tôi một lần Gông nặng và to hơn lần công trước Chúng tôi mất hết cả sự tin cậy Về các lẽ công bằng của chính phủ Vụ kiện ấy nếu tiếp tục bế tắc Hay bị đảo ngược tình hình Thì có phần chắc là các bị đơn 30 người dân quê sẽ phải chuốt lấy Một hậu quả bi thảm Thậm chí phải bỏ làng tìm trốn khác mưu sinh bởi vì một sự thua hàn sẽ đến sau này nó còn ác độc gấp mấy những sự phá quấy ngày trước thay mức thư hay là gan ruột dân quê như vậy lều nát dân kêu nhưng không được hồi đáp đúng theo lẽ phải và sự công bằng đó là tình trạng trầm kha nhức nhối của nền pháp chế làng xã đương thời Xóa lều cũ, xây lều mới, thay đổi pháp chế Từ việc cảnh báo lều nát, dân kêu không được hồi đáp Vì như đã nói, dân chỉ là loài động vật ngắn cổ Còn tổng lý là mức hàng rào kiên cố ngăn cách giữa dân với chính phủ Tập phóng sự nêu tiếp các đề xuất mang tính giải pháp Một, phải làm sao để chính phủ, nhà chức trách thấy rõ thực trạng lều lát và nghe rõ tiếng dân kêu, hai muốn thay đổi thực trạng lều lát để cứu dân, chỉ có một cách, phá lều cũ, dựng lều mới, nghĩa là phải tiến hành cải cách pháp chế. Về đề xuất thứ nhất, tài pháp của Nguyễn Trần Ai rất cụ thể, rõ ràng, trước tiên phải dỡ bỏ hàng rào ngăn cách kia, dù nó kiên cố đến đâu, đồng thời, nhà chức trách phải tìm cách đến gần dân. Thật sự thấu hiểu cảnh ngộ, nông nội của họ trên thực tế thì chính phủ và nhà chức trách còn đứng xa túp lều, xa dân quá nên hãy còn quá nhiều ngộ nhận và vô trách nhiệm trong bài tựa tác giả đã nói rõ túp lều mà dân quê đang chui đột nhìn thoáng qua thì có vẻ như còn vững chắc trong sự bình yên túp lều ấy tuy rằng các ngài chức trách Vẫn thường nhìn thấy và nhìn thấy luôn luôn trước mắt Nhưng có lẽ tại vì các ngài đứng quá xa Nên không thấy được sự thật Là xà cột rưỡng nát Vì mọt đục Tường vách sắp đổ Vì mối đàn đàn lũ lũ ăn Nóc mái rột nát trống huếch Chuột bọ chạy thung thăng Thứ hai Cần phải dựa vào tầng lớp trí thức Để khai trí cho người dân quê Đây là chỗ gặp gỡ thú vị giữa Nguyễn Trần Ai và Ngô Tất Tố Trong một thiên phóng sự thuộc tập Việt Làng 1940 Ngô Tất Tố đã nói đến quan hệ hợp tác giữa trí thức và dân quê Ông miêu tả một cụ già trong cơn hấp hối Vẫn chưa chịu nhắm mắt Ông lão tuổi nghiệp chờ nói cho được lời chăng chối Với người bạn ký giả mà ông Hằng tin cậy Rằng Việt Làng nước Cũng như việc kéo đẩy một cái xe bò trí thức làm người kéo xe Nông dân là người đẩy xe Nếu nông dân không làm được trí thức quan tâm khai hóa Chân họ bị hổ tục Trói buộc không thể góp sức đẩy xe Khi đó trí thức dù tài giỏi thế nào Cũng không thể kéo chiếc xe bò lên dốc được Ở chương 1 Nhân đề Nấp người bị bỏ sót phóng sự việc làng 1940, mượn lời nhân vật cũ thượng. Ngô Tất Tố viết một nước giống như một cái xe bò. Lớp trí thức là người làm bò, lớp dân quê là người đẩy xe, nếu kẻ đẩy xe còn bị những dây tể tục buộc chặt thay chân thì kẻ làm bò tài giỏi bậc nào cũng không thể kéo được cái xe bò lên dốc. Vì vậy, tôi chỉ mong mỏi các ông đưa mắt đến chỗ bần thiếu tối tăm, Trong lũ che xanh, Ngô Tất Tố tác phẩm, tập 2, nhà xuất bản văn học, Hà 1977, trang 217. Nhân vật ký giả người Trần Thuật hiện thân cho giới trí thức này, vì vậy, xuất hiện trong tác phẩm của Ngô Tất Tố không phải chỉ như một người nghe bình thường, mà như một người được tin tưởng và sẵn lòng đảm lãnh sứ mệnh của người công bố sự thật. Nói thay cho quan niệm ý nguyện của người dân quê Trong bài Ai làm nên tội Thuộc tập án cái đình Một vị túc nho cắt nghĩa lai lịch cái đình Cùng những hủ tục về sau Người ta buộc nó phải chứa chấp Nhà báo tác giả thiên phóng sự Vì vâng lời vị túc nho Mà thực hiện thiên phóng sự Ai làm nên tội Giữ lời hứa với ông Tôi đem cái ổ hổ mại mọi rợ Chấp lại làm thiên điều tra Ngô Tất Tố tác phẩm tập 2 Nhà xuất bản văn học H1977 Trang 158 Quý chương 1 Nớp người bị bỏ sót Thuộc phóng sự việc làng Trong tư cách nhà báo Tác giả Ngô Tất Tố lại viết Từ lúc đưa đám củ thượng Lời cụ vẫn vang vẳng bên tay tôi Sau mười năm lang thang, này đây mai đó, tới đâu tôi cũng thấy chứng cớ về sự tình chảy và nỗi đau đớn của cụ. Cụ quả là người chết oan, cho được ăn ủi vong hồn cụ. Tôi phải minh oan cho cụ và cho những người như cụ bằng thiên phóng sự này. Ngô Tất Tố Tác Phẩm Tập 2 d SDG Trang 217 Giống như Ngô Tất Tố Nguyễn Trần Ai cũng thường xuyên nhấn mạnh Mối quan hệ tích cực giữa dân quê và trí thức Đặc biệt là vai trò của người trí thức Ông đã trân trọng gọi họ là Những kỹ sư bác vật của quốc gia Cũng có nghĩa là mong mỏi Họ bằng trí tuệ, tài năng Kỹ sư bác vật của mình Tích cực tham gia Kiến thiết Lại túc lều nát sắp đổ Trốn thôn quê Đề xuất thứ hai của tác giả lúp lều nát rất táo bạo, phá lều cũ dựng lều mới, tiến hành cải cách pháp chế. Ông cho rằng đó là trách nhiệm không thể lảng tránh của các nhà chính trị, các ngài ủy viên dân biểu, giới chức nói chung và chính phủ, nhưng đồng thời cũng là một nghĩa cử của người trí thức có lương tri. Ông đặc biệt nhấn mạnh trách nhiệm đối với dân của những người điều hành chính phủ Phải trả món nợ mồ hôi nước mắt đối với dân khi viết Chính là cái làng của nước mà các ngài đang quản trị Cả bọn dân đang chú ngủ chui rút làm ăn ở trong Bọn dân thường năm vẫn nộp thuế cho các ngài sòng phẳng Đang muốn xin một sự thi ân Muốn các ngài phá bỏ cái làng cũ bấy nát đó Mà dự lại cho họ một cái làng mới Vững bền hơn trước Nguyễn Trần Ai tựa túp lều nát Trong tập sách tác giả đã nhiều lần nhấn mạnh rằng Dân kêu thực ra không phải là để xin chính phủ giảm thuế Vì điều dân mong muốn còn lớn hơn nhiều Một túp lều mới lành vững Dân cũng không có ý mượn tay pháp luật để trình trị cá nhân Các ông lý trường này hay các cụ hào mục kia Ông viết Nhưng không phải tôi cố tình đi xích Các công việc trái phép của cá nhân ra đẳng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 Nguyện vọng của người dân chỉ là được sống yên ổn, công bằng. Còn mục đích của người viết phóng sự thì trên lập trường pháp lý mong mỏi đưa ra được một giải pháp triệt đề và có giá trị phổ quát hơn. Cần phải phá lều lát, dựng lều mới. Muốn vậy, phải cải cách pháp chế, phải tạo ra một sự thay đổi căn cốt. Lều đã bấy nát. Cứu lều. Cứu Cứu dân bằng cách nào? Tất nhiên không thể có giải pháp hữu hiệu nếu không tìm đúng nguyên nhân, mà việc truy vấn nguyên nhân vốn phụ thuộc vào chỗ đúng. Góc nhìn quan niệm tri thức của nhà phân tích rất có thể cho nhiều kết quả, tùy theo nhận thức mà giải thích tình trạng liều nát bằng những lý do khác nhau. Tác giả Túp Lều Nát dĩ nhiên cũng đã tìm được câu trả lời theo cách riêng của mình. Cứ như những gì ông viết trong tập phóng sự thì có hai loại nguyên nhân Trực tiếp và sâu xa Nguyên nhân trực tiếp thì không mấy khó khăn để nhận ra Lều nát, dân kêu là do tình trạng thuế khóa bất công Bởi các thủ đoạn mánh khóe phù thu lạm bổ của bọn tổng lý Nhưng nguyên nhân sâu xa thì khó nhận thấy hơn nhiều Nguồn gốc Của bất công ngăn trái là ở tình trạng mù mờ của pháp luật Cùng sự hổ bại của pháp chế làng xã Hay của bộ máy quản trị ở thôn quê Là sự ngăn cách tai hại giữa dân quê và chính phủ Bức tranh thế giới được pháp vẽ trong túp lều nát Cho thấy sự xung đột gay gắt có nguy cơ Để đến sự bùng nổ một mất một còn Như trong một thiên kết luận đấm máu Trong lúc người dân quê đổ mồ hôi sôi nước mắt để đóng tiền thuế đất Thuế ruộng, mồ hôi và mồ hôi Thì đám hương lý nhung nhúc như sâu mọt Lại ngồi mát chém trệ một nơi mà tha hồ thủ lợi Họ gặt không phải như Người nông dân gặt lúa ngoài đồng Mà là gặt siêu thuế giữa dân gian Mùa gặt của hương lý Sự bất công ngang trái đã được đặc tả phóng to để lời cảnh báo có trọng lượng hơn không dừng lại ở đó Nguyễn Trần Ai qua các thiên phóng sự của mình còn đi xa hơn ông phải rõ can nguyên của những bất công ngang trái kia là ở cơ chế vận hành phản động của bộ máy một thiết chế làng xã hỗn pháp và mông muội pháp luật của chính phủ bảo hộ và nam chiều đã trở nên vô hiệu bất lực hay đã bị làm cho mổ lòa. Quê quan ở các làng xã miền Trung có thể xem đây là một sự đột phá rất quan trọng trong cách nhìn hiện thực, cũng như cách nêu vấn đề ít nhiều có tính ngượt trội của tác giả Túp lều nát so với nhiều tác phẩm văn xuôi viết về đời sống dân quê đương thời. 2. <cười> 2. Một ý tưởng mang tính đột phá Trong cải cách nông thôn Thoạt nhìn Thấy nội dung hiện thực của túp lều nát Rất gần gũi với nhiều tác phẩm tiểu thuyết Phóng sự xuất hiện Ở cuối thập niên 30 của thế kỷ 20 Nhưng đọc kỹ sẽ thấy đóng góp riêng Khó lẫn của Nguyễn Trần Ai Đó là lời khuyến dụ Dựa trên một ý tưởng mang tính đột phá Cùng mô tả Tình trạng bất công về siêu thuế Và ruộng đất của dân cày Nhưng nếu tiểu thuyết tắt đèn, Ngô Tất Tố khuây bày sự tàn bạo của chế độ tiền siêu đánh vào đầu người của nhà nước, thực dân phong kiến, bước đường cùng, nguyễn công hoan, tố cáo thủ đoạn, cướp đoạt ruộng đất, nông dân của bọn quan lại, cường hào, và nếu tập án cái đình, việt làng, Ngô Tất Tố khuây bày lên án các hổ tục, một huyện ăn tết, vũ trọng phụng. Ảnh tình trạng kiếm chác nhốn nháo của đám chức dịch nơi huyện Lệ trong những ngày giáp Tết Nguyên Đán ở nông thôn miền Bắc thì túp lều nát Nguyễn Trần Ai lại tập trung vạch rõ những thủ đoạn cứng chế, bóc lột của tổng lý Cương Hào qua việc phù thu lạm bổ thuế đất để có thể thực hiện những mùa gặt lớn nhỏ từ mồ hôi xương máu người dân quê, tình trạng bất công ở làng xã như thế có thể nhiều người đã thấy rõ, song không phải ai cũng có thể nhận thấy và nói cho rõ ràng rằng việc cái gia xử bất công của Hưng Lý chính là hành vi phạm luật hay trái phép. Nguyễn Trần Ai tự tút lều lát, giới quan lừa dân, ăn dân, hiếp dân và bức dân đến chết, như cách nói của ông, cùng thái độ coi thường tất cả pháp luật Nhiều nhân chứng và nạn nhân trong túp lều lát đã phải kinh sợ trước thái độ coi thường thậm chí thách thức pháp luật của đám hương lý. Chẳng hạn, có lúc họ đã phải thốt lên rằng người dân bị bọn tổng lý sâu mọt, coi như cỏ rác. Lời một nhân vật, chúng, không coi pháp luật là cái quái gì hết. Lời nhân vật xưng tôi, dẫn từ bài tiếng dân kêu của chúng. Như vậy, cần thấy rõ, với Nguyễn Trần Ai, vấn đề đáng cảnh báo ở đây không phải hoặc chưa phải là ở chính sách siêu thuế của chính phủ. Ông không phê phán siêu cao thuế nặng, mà là ở tình trạng phủ thu nhũng lạm, tàn độc, vô lý, bất công. Và điều đáng nói là tình trạng ấy có nguồn gốc từ sự mù què của pháp luật, sự hủ bại của bộ máy cai trị. Nguyên nhân sâu xa làm cho lều nát không thể cứu vãn chính là tình trạng u muội, bất lực bất trị của pháp chế làng xã, sự hư hỏng ở đây qua cảnh báo của tác giả. Không phải chỉ ở một ít rui mà tên vách mà hư hỏng tất cả những gì trụ đỡ che chắn cho túp lều đứng được. Nghĩa là hỏng từ thiết chế hỏng đi, cả một thiết chế sắp đổ. Cần phải khẩn cấp tìm cách cứu lều, cứu dân, đó là một thông nghiệp hết sức mạnh mẽ, nhưng cứu bằng cách nào? Có hai lời khuyến dụ táo bạo của Nguyễn Trần Ai trong túc lều nát, cần được nói đến. Thứ nhất, phá lều nát, dựng lều mới. Thứ hai, cải cách pháp chế, nắm giữ cán công công bằng của pháp luật. Hai giải pháp này dĩ nhiên liên quan mật thiết với nhau trong mối quan hệ điều kiện. Kết quả, cái nọ là điều kiện để thực hiện cái kia, cả hai vừa là mục tiêu vừa là giải pháp của nhau. Giải pháp mà tác giả đề xuất thật là quyết liệt táo bạo, thực chất của giải pháp này là cải cách bộ máy, cải cách pháp chế, thực thi pháp luật, nghĩa là phải làm một cuộc cách mạng ở nông thôn trừ tận gốc, nạn nhũng lạm của bọn hương trước, mang lại cho dân quê một cuộc sống yên ồn, công bằng. Phá lều, cũng tức là phá luôn chế độ tổng lý hào cường, một bộ máy cai trị đám mục nát và nhũng nhiễu thẩm tệ. Nhưng phá lều nát, dựng lều mới, thực thi pháp chế theo, cán cân công bằng của pháp luật, cũng chính là tiệt đường nhũng lạm, Đục nước béo cò của cái ồ hương lý tham tàn Những khuyến dụ như vậy thật táo bạo Và mang tính đột phá rất rõ rệt Chú thích Quả thật Không khó để nhận ra thông điệp của tác phẩm Qua những trang viết phản ánh sinh động hoàn cảnh Các vụ việc Cũng như thực trạng xã hội nông thôn Việt Nam đương thời Và cũng như như với bao thiên tiểu thuyết Hóng dự thuộc trào lưu văn học hiện thực phê phán Việt Nam trước 1945. Người đọc dễ dàng nhận ra những lời cảnh báo mạnh mẽ, đanh thép của tác giả. Đó là những lời cảnh báo về tình trạng bị cưỡng đoạt quyền sống, bị từ chối quyền làm người của người dân quê. Các nhà văn hiện thực chủ nghĩa nổi tiếng như Nguyễn Công Hoan, Nam Cao, Ngô Tất Tố và Phần Nào. Cả Vũ Trọng Phụng nữa Qua triện ngắn Tiểu thuyết hoặc phóng sự của mình Đã làm rất tốt việc cảnh báo Phê phán này Tuy nhiên cứ công bằng Khách quan mà xét Thì Nguyễn Công Hoan, Nam Cao, Ngô Tất Tố Đều dùng mút pháp Điển hình hóa của văn chương hư cấu Như thế vừa lên án Được tội ác cường hào Vừa giữ được độ an toàn cho bản thân Đó là một lối tiếp cận Đời sống dẫn cách theo phương thức Của các thể loại tiểu thuyết Chuyện ngắn Chẳng cần trưng ra những tên tuổi cụ thể Các địa chỉ cụ thể Chủ kiến cá nhân Riêng Ngô Tất Tố Có khác Nguyễn Công Hoan Nam Cao Bên cạnh tiểu thuyết Ông còn viết phóng sự Nhưng phóng sự của Ngô Tất Tố Như đã nói Dù rất xuất sắc Vẫn chưa từng một lần Đề cập đến phương diện pháp luật Càng chưa đặt vấn đề cải cách chế Đây là lý do tôi dùng chữ đột phá khi nhận định về đóng góp của Nguyễn Trần Ai Nhớ rằng hai tập phóng sự của Ngô Tất Tố tập án cái đình, việc làng Cũng ra đời trong cao trào mặt trận dân chủ Đông Dương Gần như cùng thời điểm với túp lều nát Nhưng Ngô Tất Tố chỉ mới hướng hỏi bút đến việc phê phán hủ tục Hầu như chưa động chạm trực tiếp đến bộ máy cai trị nhà nước Dù là ở cấp làng xã đương thời Vậy mà năm 1939-1940 Khi đem in thành sách Cả hai tác phẩm này đã bị lưỡi kéo kiểm duyệt Của sở liêm phóng cắt bỏ rất nhiều đoạn không thương tiếc Chú thích Hai bài này đều bị kiểm duyệt cắt nhiều Ví dụ ai làm nên tội 1939 bị cắt bỏ xấu chỗ Lớp người bị bỏ sót 1940 bị cắt bỏ 4 đoạn tắt đèn bị kiểm duyệt nhiều đoạn thậm chí khi in sách tác phẩm bị cắt bỏ hẳn một số chương có giá trị tố cáo sâu sắc đã đăng trên tuần báo Việt Nữ số 10 ra ngày 10 tháng 10 năm 1937 theo Phan cử đệ ngô tất tố tác phẩm tập 2 d F.D.G. Trang 129 Một số đoạn bị cắt bỏ ấy Ở những lần in sau có được phục hồi Ngày nay Có dịp đọc lại Thấy những câu Đoạn bị cắt bỏ được phục hồi này Thực ra không nói điều gì dữ dội Quyết liệt lắm Nếu đem so sánh với tình ý của túp lều nát Thế mới biết Nguyễn Trần Ai quả là To gan lớn mật Khi ông nỗ lực đặc tả Phóng to tình trạng mấy nát Thê thảm của túp lều ấy nhằm đực mạnh vào nhãn quan người đọc, đồng thời rất nhiều lần liên tiếp kêu gọi phá lều. Thời điểm ấy, chỉ mỗi việc sưu tầm ghi chép một bài và hát tiếng dân kêu. Nguyễn Trần Ai trong vai thầy giáo dạy chữ đã bị lý ép, chủ nhà trọ của ông vu cho tội làm cộng sản và bị bắt vào giam ở đồn BX tiếng dân kêu. Vì vậy Khó mà hình dung hết những mối tai họa hiểm nguy sẽ xảy đến với ông cùng đứa con tinh thần nghịch độc của ông, nếu như tác phẩm được in sớm và phát hành rộng rãi hơn. Chú thích Đọc phóng sự của Nguyễn Trần Ai, vì thế giờ đây trong tôi đã nảy sinh những mong muốn, sự cảm trái chiều. Một mặt muốn ông cho đăng báo nhiều kỳ và sớm in thành sách, túp lều nát trên các tờ báo lớn. Tại các nhà xuất bản thời danh cho công chúng được biết đến sớm hơn, cũng là để tác phẩm chiếm giữ một vị trí tiên phong quyết đoán hơn. Mặt khác, tôi cũng lấy làm e sợ. Tiếp nuối bởi việc công bố theo cách ấy, vào lúc ấy khiến cho túp lều nát được in ra có thể sẽ chẳng còn được là tút lều nát, theo bản in của Mộng Thương Thư Trai, Chảo Nha, Hà Tĩnh, năm 1937. Như bây giờ ta có nữa, đơn giản là những chỗ quyết liệt, dữ dội, đặc sắc của nó hẳn sẽ bị kiểm duyệt, cắt bò, lạnh lùng. Tuy nhiên, kêu gọi phá, dựng một cái lều thông thường, đôi khi chỉ cần thái độ quyết đoán với một chút ít can đảm, thậm chí liều lĩnh là đủ. Còn đây là chuyện phá, dựng một thiết chế xã hội, thay đổi một tương quan dây tầng. Phá bỏ những đặc quyền đặc lợi bất chính của cường hào hương lý Đồng thời xóa bỏ các thói tục đã thành thâm căn cố đế nơi làng xã Việt Nam Thì chắc hẳn sẽ khó khăn, nguy hiểm hơn nhiều Nó cần đến ít nhất một nhãn quan xã hội Những hiểu biết nhất định về pháp quyền, về dân quyền, dân chủ, về luật Hay sâu rộng hơn một tri thức hệ Của diễn ngôn pháp quyền làm chỗ dựa cho chủ trương đề xuất cải cách nông thôn Chú thích tri thức hệ được hiểu theo quan niệm của nhà xã hội học văn hóa em Cổ, là tập hợp các cấu trúc diễn ngôn nói chung mà bên trong tập hợp này một nền văn hóa xác định nên những ý niệm của nó là một nền tảng của những tư tưởng mà trên đó Tại một thời điểm cụ thể, một số nhận định này mà không phải những nhận định khác được coi là tri thức, và tóm lại là các phương pháp luận mà một nền văn hóa mặc nhiên dựa vào đó. Để có thể tư duy về một số chủ đề nhất định hay một thứ khung khổ vừa cho phép con người nhận thức thế giới, vừa giới hạn tư duy con người, 3 cách tiếp cận diễn ngôn lược dịch và tổng thuật của Nguyễn Thị Ngọc Minh Kỷ yếu Hội thảo khoa học ngữ văn trẻ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Lần thứ 5 Nhà xuất bàn Đại học Sư phạm 2012 Trang 158-159 Cái tri thức hệ này Chỉ có thể hình thành ở Việt Nam đầu thế kỷ 20 Qua tầng lớp chi thức hay học trẻ, nó hiện hữu khá mạnh mẽ, tân kỳ thường là trong các ngôn báo chí hơn là trong các sáng tác văn học đương thời. Tuy nhiên, nó lại hiện hữu khá trội bật trong tập phóng sự của Nguyễn Trần Ai. Thì thực, vào thời điểm Nguyễn Trần Ai viết túp lều nát, vấn đề pháp chế, pháp luật còn tương nối xa lạ, mơ hồ đối với đại đa số dân chúng, nhất là đối với các tầng lớp dân nghèo, dân quê. Điều đó cũng là dễ hiểu. Ở một xã hội phong kiến tiểu nông như Việt Nam trước đây, pháp chế pháp luật là chuyện thiêng, một bí mật trong tay nhà cai trị, dân miễn miết, miễn bàn. Phải đến thập niên 30, khi những làn gió khai minh dân chủ của phương Tây tràn vào nước ta, qua từng lớp trí thức cùng các phương tiện truyền thông, ý niệm về pháp chế, pháp luật mới được khai phóng. Bây giờ, giới trí thức mới có ý thức về sự cần tôn trọng pháp luật, sự cần hiểu biết pháp luật và phổ biến kiến thức pháp luật trong các tầng lớp nhân dân, nhất là dân quê. Đầu năm 1934, trên tuần báo Phong Hóa, Tứ Ly có bài viết Dân quê và luật rất đáng chú ý. Tác giả đặc biệt nhấn mạnh sự cần thiết cấp bách phổ biến, phổ cập cho người dân trong nước, trong đó có dân quê... Về luật, tứ ly khẳng định 1. Thời phong kiến quân chủ ở nước ta Tân hầu như không được phép biết luật Và luật pháp bị đồng nhất với đạo đức Đến thời văn minh phát triển Luật pháp và đạo đức mới được tách biệt rõ ràng Chú thích Đây chính là cơ hội Thời điểm tạo ra bước chuyển Cho các trí thức về luật Lệ từ diễn ngôn đạo lý Sang diễn ngôn pháp lý cũng là cơ sở để Nguyễn Trần Ai đề xuất với các nhà làm luật của nhà nước An Nam dưới sự chủ trì của cụ lớn Bùi Bằng Đoàn cải cách pháp chế làng xã Trung Kỳ để theo kịp với tính minh mạch về pháp chế ở Bắc Kỳ nhà nước bảo hộ và Nam Kỳ tự trị 2. Không có luật và không biết luật thì xã hội có nguy cơ hỗn loạn và sự nguy hiểm bất chắc có thể xảy đến trong con người bất kỳ lúc nào ba Giới trí thức phải thông thạo về luật và phải bằng nhiều cách làm cho dân trong đó có dân quê biết luật để hành xử cho đúng luật Chú thích Trong dân quê và luật Tứ Ly viết Trước kia, tuy nhà vua có đặt luật thật song luật chỉ để cho quan trường thực hành còn dân gian cấm không được xem được đọc Lấy cớ dân hiểu rõ pháp luật Sẽ sinh ra nhiều vụ kiện cáo Và trang thỏa ấy Pháp luật với công lý hầu như là một Mà luân lý Làng nào, xóm nào Lại không có một ông đồ ràng, dậy Đến nay Thời thế biến thiên Pháp luật đi đằng pháp luật Luân lý đi đằng luân lý Không hốn độn như trước Thì cái lễ xưa không thể nào đứng vững được nữa Phải biết pháp luật Tứ ly, phong hóa Số 091 và ngày 30 Max 1934 trang 1, 2 Hay những quyển luật, những tờ công văn gửi về các làng chỉ xếp đống trong một cái tủ của hội đồng hương chức Không bao giờ thấy ánh mặt trời nữa Từ tránh tổng, lý trường cho đến cùng đinh đều u u minh minh Động có việc ra đến quan, thầy đều sợ hãi như phạm vào tội giết người. Tình cảnh ấy có khác gì tình cảnh một người lòa cưỡi con ngựa mồ nửa đêm đi ra chỗ ao sâu, tứ ly, phong hóa, số 091, ra ngày 30, Max 1934, trang 1, 2. Vậy nên chỉ riêng cái ý tưởng phải biết pháp luật, Được nêu lên như một khẩu hiệu hành động, đồng thời với chủ trương phải làm cho dân quê biết pháp luật, đã là hết sức mới mẻ. Cùng với việc đề cập trực tiếp đến pháp luật, người ta nói đến quyền công dân, nghị trường, nói đến tội phạm, đến tòa án, xử án, đến việc thiếu kiện, oan sai.